các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn còn đứt vỡ như ban nãy, tôi đã nhìn thấy, Liên Quân tỏ ra e ngại nhìn tôi. Mỗi lần không có đồng tình với tôi, nhưng tôi lại không dám phản đối, vì sợ tôi giận, Lạc Quân lại trưng ra cái vẻ bối rối ấy. Biết Quân không tin, nên tôi chỉ cách gương. Nghe tiếng bỏ giống ở đâu đó vọng tới, nên em đã tỉnh ngủ hẳn. Không có thấy anh, nên em đã gọi anh thì anh nói đang ở phòng sách rồi thấy có người ướt mồ hôi, cho nên em muốn đi vào tắm thì xảy ra chuyện đó. Vặn vòi hoa sen thì thấy toàn máu chảy ra đỏ lòm thôi. Em hoảng quá niệm Phật thì tự dưng mọi thứ lại trở lại bình thường. Em còn chạy tới soi gương thì lúc này để mình xem mình tỉnh hay mơ thì vừa mới nhìn vào gương thì nó đã bị như vậy đấy anh. Tôi nghiêm túc khẳng định lại sự việc một lần nữa đối với Quân. Quân mím môi rồi cầm tay tôi Đẹp mai anh kêu người thay cái gương mới. Không, vấn đề không phải là ở chuyện thay gương mới. Tôi nhìn Quân, vẻ mặt của Quân lúc này thì khiến cho tôi không giấu được sự thất vọng của mình nữa. Ờ thôi được rồi, coi như không có chuyện gì đi. Thấy tôi giận, Quân liền cầm tay kéo tôi lại giải thích. "Chắc là tại lại nhà nên em gặp áp mộng mà thôi. Còn cái gương ngày mai anh sẽ cho người thay, bởi vì nhà xây ở trên một cái ao lấp đất, móng đang lún." nên thường xuyên xảy ra cái hiện tượng nứt vỡ gương tường với trần nhà, không có vấn đề gì đâu. Tôi thấy vẫn còn cái gì đó lấn cấn, nhưng với lời giải thích hợp tình hợp lý của quân, nên tôi cũng xuôi theo. Quân bắt đầu dìu tôi về giường ngủ. Cả đêm hôm ấy, vừa ngủ, tôi vừa nghe tiếng bò giống cứ vang vang ở bên tai của mình. Ngay cả khi đắt đeo tai nghe, thì tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết của một con bò Vẫn cứ như âm hồn bất tán vang lên ở bên tai của tôi. Đó là những âm thanh ớn lạnh, dai dứt mà lần đầu tiên trong đời của tôi đã nghe được và có lẽ là cả đời này cũng không thể nào quên. Cứ như thế cho đến sáng. Tôi buộc phải dậy dù cả người đã mỏi nhừ. Lờ đờ chẳng có một chút sức sống. Vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồ mới, tôi cùng quân xuống nhà ăn sáng. Mọi người đều đã đợi sẵn ở bên bàn một cái bàn ăn lớn đủ chỗ cho khoảng 20 người. Chỉ phòng ăn nhà Quân thôi cũng đã cảm thấy rộng bằng cả cái nhà của người ta rồi. Hôm nay, nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi nhất định sẽ bảo Quân chờ tôi đi dạo quanh quanh. Ban đầu mọi người trong nhà đều khá nghiêm nghị, nhưng tôi và Quân ngồi vào ghế thì họ lại thay đổi 180 độ, ai cũng nhẹn miệng cười dịu dàng một cách máy móc. Tôi dùng bình vẻ khách nhận khi ra tất cả những người ở đây đã đồng loạt cười cùng một thời điểm như vậy. Dù hơi bất lịch sự, nhưng lúc ấy nỗi sợ khiến cho tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng bấm chặt mười đầu ngón tay vào đùi để giữ được bình tĩnh. Thấy tôi có biểu hiện lạ, quân lấy cùi chỏ nhẹ huých vào người của tôi đánh động. Tôi lấy lại hết sức bình sinh cố gắng định ngẩng lên, định búng sẽ nở một nụ cười để đáp lại thì than ôi, Mọi giác quan của tôi lúc ấy đều như hóa đá, khi vô tình tôi đã nhìn vào mắt của mẹ quân. Đôi mắt ấy dở đẫn không có một chút sinh khí, không có tròng mắt hay lòng đen, lòng trắng gì cả, mà đục một màu trắng nhờ nhờ, đục đục như màu nước gạo vậy. Mà lúc ấy, mẹ quân lại nhìn thẳng vào tôi. Chẳng còn cách nào, tôi đành cười gượng đáp lại, rồi nhanh chóng đảo mắt xung quanh như để chào hỏi mọi người. Nhưng ngay chính cái khoảnh khắc ấy, tôi lại phát hiện ra, tất cả những người trong nhà đều có đôi mắt đờ đẫn, ngây dại như một người mất hồn vậy. Nếu không phải đang ở nhà quân, tôi còn nghĩ những hình ảnh này vốn chỉ có ở trong phim, một bộ phim kinh dị đã gây ám ảnh cho những người xem. Tuy hơi ớn lạnh, nhưng tôi cũng chỉ còn cách nuốt nước miếng, nhẹn miệng cười gạo một cái, nhưng bề đầu ngón tay vẫn cứ bấm chặt xuống đùi để cố gắng trấn an bình tĩnh. Giữa lúc tôi còn tương đối rối rèn như vậy, chưa biết làm như thế nào thì mọi người dường như đắc kịp điều chỉnh ánh mắt có hồn hơn chút để nhìn tôi rồi tỏ ra ân cần. "Nếu không khỏe, em cứ lên phòng nghỉ đi, đừng công ngại, cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Người nói với tôi những cái lời dịu dàng ấy là chị vợ của anh ba. Nếu như ở bên ngoài, tuổi tác của tôi với chị ba, có lẽ tôi phải gọi chị bằng bác, nhưng ở đây, tôi là bạn gái của Quân nên nghiêm nhiên trở thành cô em út ở trong nhà. Đáp lại sự quan tâm ấy, tôi cố gắng để bản thân của mình bình thường nhất có thể trong mắt của mọi người. "Hạ à, em không sao. Em mời cả nhà dùng bữa." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net